Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Thảo nào về Đông Lâm không tiếc bất cứ giá nào truy sát Điền Ngọc Lâm." Tâm sự hai, Điền Tuần khinh thường nói: "Hắn và Yến Hương Khải vốn có cùng là một ổ rắn chuột." Trong lòng ta cười thầm quan hệ giữa Điền Tuần và Yến Hương Khải nam sư cũng chẳng phải như vậy hay sao? Hai người bởi vì lợi ích mà đi tới cùng nhau. Sau đó Điền Tuần mất đi giá trị lợi dụng với Yến Hương Khải. Khuôn chi trong tay lão lại nắm chứng cước cấu kết với đồng hồ. Đương nhiên trở thành đối tượng truy vết của Yến Hương Khải. Điền Tuần nói: "Chủ nhân đã cảm thấy ta đủ thành ý chưa?" Ta thỏa mãn gật đầu nói: "Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi cùng đi tới Lâm Trường Thương Bạch Sơn." Trên mặt Điền Tuần cũng không có nhiều vui sướng cho lắm, hắn lạnh nhạt nói: "Ra tại chủ nhân, ngươi hình như không hài lòng." Điền Tuần hỏi ngược lại: "Chủ nhân cho ta phải hài lòng như thế nào? Lão nô tuổi đã gần đất xa trời, cho dù có trở lại được đại tần hay là ở Đông Hồ, cũng phải đối mặt với cái chết." Hy vọng nếu khi chết, xương cốt được đặt trong từ đường của điền thị, có thể nhận ra tâm hắn đã như nước, lá rụng về cội là kỳ vọng duy nhất của hắn lúc này. Ta khấp giọng nói, "Giào như ngày đêm đều nhớ tới ngươi." Điền Tuần chán nản nói, "Kiếp này của lão nô có lỗi nhất là với hai đứa con của mình." chẳng những không lưu lại gia nghiệp điền thì cho chúng mà còn liên lụy tới tự do, làm cho chúng suốt ngày phải sống trong sợ hãi. Ta trấn an hắn nói, giao như cùng anh trai nàng vẫn bình an vô sự quay về đến đại tần thì gia đình các ngươi sẽ được đoàn viên." Điền Tuần cười khổ nói, "Đại tần tuy lớn, nhưng đâu còn đất dung thân cho Điền Tuần." Yến Mương Khải nếu như biết tin ta vẫn còn sống trên đời này, thì hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ ta. Có chuyện người vẫn không biết, đó là lệnh công tử muốn dùng chứng cứ trong tay chống lại Yến Mương Khải. Liền tuần thở dài nói: "Từ sau khi nó bỏ trốn khỏi Bắc Cương, ta cũng biết nó một lòng muốn trả thù Yến Mương Khải." Thế nhưng Ngọc Lân vẫn còn quá đơn thuần. Chỉ với một cuốn sổ này, sẽ chẳng mấy mây làm vị Thương Yến Hương khải đâu. Ta càng đầy đồng cảm gật đầu nói. Yến Hương khải vận dụng lực lượng ma môn đối phó Điền Ngọc Lân. Điền Ngọc Lân mang theo cuốn sổ bỏ chạy, thì mục tiêu tập trung lại trên người của Dao Như. Điền Tuần nói: Yến Hương Khải từ trước đến nay vẫn có quan hệ mật thiết với Ma Môn, nhiều năm qua hắn đều cung cấp tài chính cho Ma Môn. Đúng là lão đã biết quá sâu về Yến Hương Khải, thảo nào mà Yến Hương Khải lại cố sức diệt trừ hắn như vậy. Điền Tuần xuất hiện với ta mà nói thì đúng là một cơ hội trời xanh ban tặng cho ta. Chỉ cần lợi dụng tấm phương bài này một cách thỏa đáng, Sau khi phá được mưu gian của Yến Hương Khải. Ta có thể đối phó được với hắn. Đêm nay ta không ngủ được. Không phải vì chuyện gặp gỡ điền tuần. Cũng không phải bởi vì sắp rời xa hắc xa thành. Sắp đạt được tự do. Mà trong đậu ta lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng của Hoàng Nhan Vân Na và Toàn Tụy Kiều. Với ta mà nói kể từ khi Yến Lâm được gả sang Triều Tiên thì đúng là trời cao đang trêu người ta. Nhiều khi ta cảm thấy rất khó khăn trong việc lựa chọn tình cảm hay lợi ích. Ta không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Hoàng Nhan Vân Na đối với ta có âm, nàng rơi vào khốn cảnh như hôm nay có quan hệ với ra rất lớn. Toàn tụ Kiều thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đã yêu thương ta, với lại ta đã từng đoạt đi sinh mệnh của nàng. Lần này chẳng lẽ lại làm cho tâm tình nàng tàn như tro nguội? Phiền muộn cả đời. Dưới đèn, ta nhìn vào tấm địa đồ gia dê thật lâu. Ánh mắt cứ chậm rãi nhìn đi nhìn lại trên mỗi tấc đất. Con đường thành vương lại khó khăn tới vậy. Lựa chọn con đường này, Chẳng nhẽ lại là một con đường cô độc. Ta cầm lấy đề đồ, châm trên ngọn nến. Đề đồ với ta không có lời ấp gì cả. Mỗi ngọn nối, con sóng đều đã khắc sâu ở trong lòng của ta. Mở ra một tấm lụa trắng, giọng nói của toàn tụ Kiều và Hoàng Nhan Vân Na cứ phản phóc vang lên trong đầu ta. Ta cầm lấy cái bút lông cừu, chấm mực. Đầu bút chậm rãi di chuyển trên lụa, từng nét đậm nhạt như chảy những suy nghĩ trong lòng của ta lên giấy. Cho tới gần bình minh, ta ngủ thật say trên bàn, từ bên tai vang lên tiếng di động thật khẽ. Ta cố sức mới mắt ra, thì thấy Hoàng Nhan Vân Na đang đứng trước mặt, yên lặng nhìn bức họa. Nước mắt trong suốt cứ rơi xuống Trên vai ta có một cái áo lông cừu. Hiển nhiên là Hoàng Nhan Vân Na đã khoác cho ta. Mùi thơm trên cơ thể của nàng vẫn còn lưu lại. Nàng không nhận ra ta đã tỉnh lại, ánh mắt chỉ dán trên bức họa. Ta nhẹ nhàng đi tới cầm áo lông cừu khoác lên vai của nàng. Hoàng Nhan Vân Na lúc này mới phát hiện. Say người lại, Trong đôi mắt màu xanh vẫn còn hai hàng lệ nóng. Đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh này xuất hiện trên người nàng. Dậy sớm vậy? Trong hai mắt của ta đầy tơ máu. Cũng giống như ngươi, một đêm không ngủ. Hoàn nhanh vâng na lại nhìn vào bức họa. Ta mỉm cười nói, trước khi chia tay ta muốn lưu lại một kỷ niệm. quan một số việc hoàn toàn quên đi thì tốt hơn. Thanh âm của Hoàng Nhan Vân na tràn đầy cô đơn và mất mát. Ta tháo bức họa xuống, cuộn lại, đặt vào trong tay của nàng. Đối với thâm tình hậu ý của Hoàng Nhan tướng quân và thân thân cô nương tại Hạ Vĩnh Viễn khắc ghi trong tim. Hoàng Nhan Vân na lấy một phong thư ra, nói Ta đã nghĩ gia tộc Suất Mi chắc chắn sẽ không tha truy kích với ngươi. Nếu như ngươi muốn rời Đông Hồ thì con đường tốt nhất là chọn đường biên. Từ đây đi theo hướng đông, đến Hải Thiên Thành xuống biển, đi về phía nam lạc tới tần quốc. Thần chủ Hải Thiên Thành là bộ hạ cũ của ta. Ngươi cầm bức thư do tự tay ta viết thì sẽ thuận lợi thông qua được kiểm tra. Ta cố rứt ngực đầu, trong lòng tràn ngập kích động. Hứa nhiều Vân Na đã có thâm tình với ta, hoàn toàn lo lắng sắp xếp cho ta. Ta lấy hết dũng khí thấp giọng nói: "Tướng quân nếu không muốn gả cho tên hôn quân này, tại sao không rời khỏi đây?" Hoàng Nhan Vân Na cắn cắn môi dưới, buông vạ lắc đầu nói: Phụ thân bảo ta chiếu cố tốt cho dược hổ, còn lưu lại cho nó cạnh Sơn Vương phủ. Cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng không thể phụ nhắc nhở của phụ thân mình. Ta kiếp động nói, ở chỗ này khuất nhục không bằng rời khỏi vùng đất thương tâm này. Nếu như ngươi chiếu cố cho dược hổ thì ở đây có được cái gì? Với xuất thân của các người, Dực Hổ ở đây chẳng nhẽ lại có cơ hội nổi bật. Người khác có thừa nhận huyết thống hoàng tộc của nó ư? Hoàng Nhan Vân na tránh nạn nói: "Ta đã đáp ứng gã cho quốc quân, Dực Hổ sẽ không bị người khác kỳ thị." Ta lớn tiếng nói: "Ngươi sai rồi, ngươi không hiểu Dực Hổ càng không hiểu chính bản thân mình." Hai mắt ta nhìn thẳng vào Hoàng Nhan Vân na nói: cho dù tương lai giật họ có thể dựng lên sự nghiệp. Đứng vào hàng ngũ vương hầu, toàn là do tỷ tỷ của mình hy sinh hạnh phúc đổi lấy. Khi đó nó sẽ có cảm giác như thế nào? Hoàng Nhan Vân Na tức giận nói: "Ta chẳng nghĩ ta hy sinh gì cả, ta gả cho quốc quân, ta sẽ là quý phi ta." Ta thô bảo các nghe lời nàng, nói: Ngươi quả nhiên là không hiểu mình. Ngươi làm gì có tình cảm với Hoàng Nhan Liệt Thái? Sở dĩ ngươi đồng ý, chỉ vì hy sinh bản thân đổi lấy tương lai cho Dực Hổ. Nếu như ngươi hạnh phúc cũng sẽ không thống khổ như vậy, cũng không bị chìm trong mâu thuẫn như thế nào. Hoàng Nhan vâng na lớn tiếng thét to. Sự may mắn bất hạnh của ta có quan hệ gì với ngươi? Ngươi chỉ là một tên nô lệ ti tiện, không có quyền hỏi tới quyết định của ta." Ta bỗng nhiên nắm lấy vai nàng, cố sức ôm nàng vào lòng. Hoài nhanh vâng Na Thâm hỳnh run lên một cái, lập tức liều mạng giãy giụa. Ta cúi đầu súm hôn lên đôi môi anh đào của nàng, cố sức hôn thật chặt. Hàm răng của nàng hung hăng cắn ta một cái. Máu tươi từ trên môi ta chậm rãi chảy ra. Đôi mắt của nàng đã xuất hiện nhiệt lệ. Tâm sự ba, lệ nóng lại chảy ra từ trong mắt của nàng. Theo khuôn mặt hoàng mỹ rơi xuống, thấm vào da thịt của chúng ta, cùng với máu tươi trộn lẫn vào một chỗ. Thân thể của Hoàng Nhan Vân Na mềm dần đi, sau đó khóc nức nở. Rồi khóc rốn lên. Ta yên lặng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Sau một lúc, Hoài Ninh Vân Na đã khôi phục lại sự kiên cường. Nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói ta tuy rằng không biết quá khứ của ngươi, nhưng ta hiểu rõ. Ngươi giống như thiên mã trên đỉnh núi tuyết khải lạc nhĩ. Không thuộc về cánh đồng hoa thối đầy cát bụi này, cũng không theo vì ai mà ở lại. Ta cũng giống như vậy, vì dược hộ ta quyết không rời đi. Trong lòng ta dâng lên cảm giác yêu thương và kính trọng nàng. Hoài Nhan Vân Na lấy khăn cẩm lau vết máu trên môi của ta giống như là đang chăm sóc tiểu hài tử. Ta run giọng nói Vân Na: Nàng nhẹ nhàng che môi của ta lại. Nói ta biết, mọi chuyện ta đều biết rất rõ. Phụ thân của ta mặc dù không ban cho ta huyết thống của hoàng nhang gia tộc, nhưng lại cho ta một dòng họ cao quý. Ta lại hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, lần này nàng không cự tuyệt. Hai mắt chúng ta nhìn nhau thật lâu. Mặc dù chỉ trong giây lát, Nhưng mà đã cảm giác như đã sống cùng nhau mấy chục năm dài. Bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí. Hiển nhiên là Sát Cáp Thai đã chuẩn bị xong. Hoàng Nhàn Vân na nhẹ nhàng thoát khỏi tay của ta. Nhìn bức họa toàn tụ kiều, nhẹ giọng nói ta thật sự rất hâm mộ Thanh Thanh. Hoàng nhanh vâng na xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên a lên một tiếng thật to, thân hình lập tức đứng lại. Ta cúi quắp xông lên phía trước, thấy dược hộ đang dựa vào bức tường trên mặt chan chứa nước mắt. Chắc là đoạn đối thoại của chúng ta nó đã nghe hết toàn bộ. Nó dùng sức lắc đầu, hét lớn một tiếng chạy về phía xa xa. Hoàng nhanh vâng na muốn đuổi theo hắn. Lại bị ta kéo lại ta đi. Dực Hộ gần như phát cuồng phóng lên ngọn núi nhỏ bên ngoài, ta đuổi theo tới tận chân núi mới có thể cản được hắn lại. Ngươi đi đâu vậy? Ta giận dữ hét. Dực Hộ lớn tiếng nói ta không biết, ta chỉ biết phải để cho tỷ tỷ rời xa nơi đây, không cho tỷ tỷ hy sinh vì ta. ta cũng không cần sự nghiệp to lớn gì cả, thậm chí ta không cần họ hoàn nhan nữa. Trong mắt nó toàn là nước mắt. Ta thở dài, kéo nó ngồi xuống bãi cỏ. Một ánh mặt trời phá tan đám sương mù. Mặt trời chậm rãi mọc lên từ phía đông. Một quang mang màu đỏ bao phủ lên thân hình của chúng ta. Dược Hổ nhìn phương hướng Hắc Sa Thành nói sư phụ, ta đi với người. Trong lòng ta chợt nghĩ, Hoàng Nhan Vân Na lo lắng nhất là cho Dược Hổ. Nếu như Dược Hổ theo ta rời đi, vậy thì Hoàng Nhan Vân Na sẽ nhất quyết theo ta rời đi. Ta thấp giọng nói Dược Hổ, ngươi còn nhỏ, không hiểu được danh lợi trọng yếu thế nào đâu. Khi nào ngươi lớn lên thì sẽ càng khát vọng nó, có một ngày ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Ta sẽ không hối hận. Giặc hổ lớn tiếng nói, nó dùng sức lắc cánh tay của ta nói sư phụ, ta biết người thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích người. Đừng cho tỷ tỷ gả cho tên hôn quân kia, ta muốn tỷ tỷ gả cho người. Ta vỗ vỗ vai dược hộ, đứng dậy, chậm rãi đi tới một gò cao. Dược hộ ở phía sau ta kêu lên su phụ. Chẳng phải người thường nói cho ta biết, nam tử hán đại trượng phu dám làm phải dám chịu hay sao? Vậy thì tại sao lại trơ mắt nhìn tỉ tỉ của ta nhảy vào hố lửa? Ở phía tây xa xa, thảo nguyên khoa nhị thấm giống như một hải dương màu lục rộng lớn vô biên. Phiếu Đông là dãy Khải Lạc Nhĩ Sơn nguy nga hùng vĩ. Lên Đông Sơn thấy mình nhỏ bé, lên Thái Sơn thấy thiên hạ nhỏ bé. Nếu như leo lên đỉnh Tuyết Phong Khải Lạc Nhĩ, ta có cảm giác nhớ cố thổ của mình hay không? Diệp Hổ ngơ ngác nhìn ta, nó đang đợi đáp án. Cửa trại từ từ mở ra, Có hơn 10 kỵ sĩ phóng vào người dẫn đầu là Hắc Liên Chiến. Không biết tại sao hắn tìm được nơi này. Ta hướng Dược Hộ nói ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ của ngươi nhảy vào hố lửa. Ta và Dược Hộ đi xuống gò nối. Hắc Liên Chiến đang ở trong tiểu lâu nói gì đó với Hoàng Nhan Vân Na. Ai nấy sắc mặt đều trầm trọng. hễ ta trở về, Hách Liên chiến đứng dậy bắt chuyện với ta. Hách Liên huynh sao lại tới nơi này? Hoài Ninh Vân na vẻ mặt sầu lo vẻ, nhẹ giọng nói Hách Liên đại ca có nói cho chúng ta biết quốc quân đã hạ lệnh, chỉ cần ô thì có ý đồ rời đi thì vết không cần hỏi. Trong lòng ta ngẩn ra, nhưng mà lập tức hiểu ý. Hoàng Nhan Liệt Thái không phải nhắm vào ô thì ta mà lại Hoàng Nhan Vân na hắn sợ Hoàng Nhan Vân na theo chúng ta cùng nhau rời đi. Hắc Liên Chiến nói từ lúc biết được tin tức từ Ngóc Nhan thì hiểu ra Lục Sít Mi muốn mượn cơ hội này quang một lưới bắt toàn bộ ô thì các ngươi. Hắn nhìn Hoàng Nhan Vân na một chút nói hắn nói trước mặt Quốc Quân Là tướng quân muốn theo ô thì rời đi." Hoài Nhan Vân Na khuôn mặt đỏ lên, lập tức cả giận nói ta có bao giờ nói là muốn rời đi đâu. Ta mỉm cười nói xem ra hắn hy vọng nhất là Hoài Nhan tướng quân sẽ theo chúng ta rời đi. Như vậy thì hắn có thể thanh trừ một thể. Hắc Liên Chiến gật đầu nói ra loạt xích mi bố triệp phục binh ở gần Tam đỉnh tập chỉ cần các ngươi đào tẩu sẽ hạ sát thủ với các ngươi. Thế cục biến chuyển đột ngột, hy vọng rời đi của ta cũng đã xa với, nhưng mà tâm tình của ta lại thoải mái. Với ta mà nói, con đường vui nhất hiện nay chính là trở lại Hắc Sa Thành. Hoành Nhan Vân Na và ta liếc mắt nhìn nhau. Nàng thở dài nói Long công tử không còn cách nào khác. "Dương phải đành quyết định trở về rồi." Ta gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Tù Kiều ở bên cạnh, thêm ý nói bản thân ta cũng không quyết định là sẽ rời đi. Nếu như đã quyết định tạm thời lưu lại, ta và Hoàng Nhan Vân Na đều hoàn toàn coi đây là một đợt nghỉ ngơi. Hoàng Nhan Vân Na tổng lực lảng tránh ta, thời gian mà nàng nói chuyện với Hách Liên Chiến còn nhiều hơn ta. Ông toàn tụ kiều từ đêm đó thì vô cùng lạnh nhạm với ta. Sát Các Thai nói cho chúng ta biết, ở phía Nam Tam đỉnh tập có một u cốc. Phong cảnh tuyệt hảo. Hắn sẽ dẫn chúng ta đi du ngoạn. Nhóm 6 người chúng ta lên đường. Tiếng nhập cốc khẩu, đường đi vô cùng hẹp. Sát Các Thai và Dược Hổ đi đầu tiên. Hoàng nhanh vân na và hát liên chiến đi theo sau. Không nghĩ tới toàn tụi kiều lại rụt ngựa. Vọt lên trước ta. Ta không thể tránh được lắc đầu. Xem ra nàng vẫn không tha thứ cho ta. Thế núi ngày càng hiểm trở. Sát cáp thai bảo chúng ta xuống ngựa. Buộc vào thân cây. Rồi đi bộ nhập cốt. Ta nhân cơ hội này đi tới bên người toàn tụi kiều. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Toàn Tụ Kiều hung hăng trừng mắt nhìn ta, hạ giọng nói buông tay. Trừ phi nàng đáp ứng ta là không tức giận. Mấy người kia đã đi vào trong cốc, đương nhiên là không lưu ý tới chuyện của chúng ta. Tụ Kiều khuôn mặt đỏ lên nói ngàn vạn lần đừng để cho tỷ tỷ thấy. Ta lại càng tiến sát lên, sau đó ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng. Ngươi mau buông ra." Tuệ Kiều liều mạng gãy du nói. Lúc này ở phía trước Dật Hộ quay đầu lại, toàn Tuệ Kiều cúi quớp kệ tay ta ra, nhưng làm sao có thể thoát được chứ? Tâm sự bốn. Sư phụ. Thanh Thanh tỷ tỷ. Hai người sao đi chậm vậy?" Dật Hộ lớn tiếng nói. Ta cười nói: Các người hãy đi trước đi, Thanh Thanh cô nương bị trật chân, ta giúp nàng qua đó. Thân hình ta nghiêng đi, kéo toàn tụ kiều sát vào bên người. Tụ kiều e thẹn nói: "Ngươi này vô lại, dám làm trò trước mặt mọi người." Ta gảo hoạt cười nói: "Cho nên đành phải uỷ khuất Thanh Thanh cô nương giả vờ bị thương. Thật là gảo hoạt." Tống Kiều nổm nỉu quét lên, thân thể mềm mại yên lặng nằm trên vai của ta. Ta chậm rãi cõng toàn tụy Kiều đi vào trong sơn cốc. Tụy Kiều nhẹ giọng nói nếu như không có Hát Liên chiến mang tin tức của gia tộc Sếp Mi tới, thì ngươi có rời đi hay không? Chắc chắn là không. Ta nói như đinh đóng cột hồi đáp. Tụy Kiều trầm mặt xuống, sau một lúc lại nói: Ta thấy bức họa ngươi vẽ cho tỷ tỷ, ý tứ trong đó ta có thể hiểu. Ta thẳng nhiên nói, ta đúng là có do dự, nhưng mà vẫn không rời đi, không phải ga lột xíp mi. Ta quay mặt lại, nhìn thẳng vào hai mắt trong suốt của Toàn Tụ Kiều, nói, ta ở lại là vì nàng và vì hoàng nhan tướng quân. Toàn Tụ Kiều ứm đỏ, sự nghi ngờ trong mắt đã biến mất. Phía trước có một dòng suối chảy róc rách. Ta nhảy qua một hòn đá. Toàn tụ Kiều yên lặng dán khuôn mặt vào lưng ta, lắng nghe tiếng tim đập. Có một đám hoa theo dòng suối chảy xuống. Gió mát phơ phất đưa vào mặt thật là thoải mái. Trời đất lúc này thật yên tĩnh. Tụng Kiều nhẹ giọng nói, trong lòng ta Ngươi vĩnh viễn là một dũng sĩ không gì không thể thắng. Trốn tránh và lùi bước không thuộc về ngươi. Khóe môi của ta giật giật, toàn tụ Kiều chẳng ngại ngần gì biểu lộ nhu tình với ta. Trong lòng ta rùng mình một cái, âm thầm cảm thấy may mắn và quyết định nhất định phải mang theo tụi Kiều và Vân Na cùng nhau rời khỏi Đông Hồ, trở thành một vương giả chân chính. Mấy người Hoàng Nhan Vân đang chờ ở phía trước đã lâu. Thấy ta cõng toàn tụ kiều tới đây, thì biểu tình của mấy người đều khác nhau. Khi ta đặt toàn tụ kiều xuống, đỡ nàng ngồi lên một tảng đá. Lúc này toàn tụ kiều đành phải phối hợp diễn trò với ta. Giả bộ thập khiển. Hoàng Nhan Vân nàng ân cần nói: "Muội muội xem ra thương không nhẹ." Tôi kiểu khuôn mặt đỏ hồng nói: "Không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có thể đi lại như thường." Hoàng Nhan Vân Na thăm ý liếc mắt nhìn ta, nói: "Xem ra hôm nay phải khổ cực cho ngươi rồi." Ta biết nàng đã nhận ra sự vi diệu trong chuyện này, nên cười nói: "Thân thân cô nương đã mấy lần cống tính mạng của ta, khổ cực cũng là điều bình thường." Hát Liên chiến cười ha ha nói, "Đó là chuyện đương nhiên, chỉ sợ lúc nào ngươi cũng muốn khổ cực như vậy." Khuôn mặt của toàn tụi Kiều xấu hổ đỏ bừng, trong lúc nhất thời đã quên mất phải giả bộ, đứng lên nói, "Ta đi qua bên kia xe." Sau đó bước thật nhanh về phía trước. Trên mặt của mọi người đều mỉm cười. Hoàng nhanh vân na hung hăng liếc mắt nhìn ta cái mũi đáng yêu nhăn lại, nói. Ta cũng qua bên kia xem. Nàng và dược hổ đi tới chỗ toàn tụi kiều. Hát liên chiến có chút ước A-O nói. Long huynh đệ thật là lợi hại, xem ra trái tim của thanh thanh cô nương đã bị huynh tóm được rồi. Trong lòng ta âm thầm đắc ít. Đâu chỉ có được trái tim của một mình toàn tụ kiều. Hách Liên Chiến nhìn theo bóng lưng của Hoàng Nhan Vân Na. Cảm tháng nói Vân Na nếu như bị gả cho quốc quân thì chắc chắn không có hạnh phúc. Hách Liên Chiến huynh dường như rất hiểu Hoàng Nhan tướng quân. Hách Liên Chiến gật đầu, có chút mất mát nói: Ta quen nàng đã hơn năm. Năm thời gian ở trong lòng nàng ta là một đại ca. Hách Liên chiến trắng nạn nói: "Huynh có nhận ra không, cảm giác của Vân Na đối với ta và huynh khác nhau." Ta ngơ ngác, không biết hắn đột nhiên nói tới câu này là có mục đích gì, nên cười nói: "Hách Liên huynh sao lại nói ra câu này? Hai ngày nay, nàng nói chuyện với huynh nhiều hơn mà." Hát Liên chiến cười khổ nói: "Vân Na ở bên cạnh ta toàn nói chuyện về người." Hắn cầm lấy một hòn đá, ném vào trong dòng suối. Bọt nước bắn tung lên. Xem ra cũng có tình cảm với Hoàng Nhan Vân Na. Hát Liên chiến nói: "Cho dù vị trí của ta ở trong lòng Vân Na như thế nào thì ta cũng không chơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa." ta hỏi ngược lại. Hách Liên huynh chẳng lẽ không biết Hoàng Nhan tướng quân và Hoàng Nhan Liệt Thái bất hòa hay sao? Hách Liên tiến nói, ta biết trong lòng Vân Na chỉ coi ta như huynh trưởng, ta không có khả năng ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Hắn đưa tay nắm lấy vai ta nói, thế nhưng huynh có thể ngươi có thể ảnh hưởng tới Vân Na, có thể làm nàng thay đổi quyết định gả cho Quốc Quân." Ta khất giọng nói, "Cho dù là ta mang theo Vân Na rời đi, hoặc là Vân Na gả cho Hoàng Nhân Lịch Thái, điều đó có gì khác với huynh cơ chứ?" Hách Liên chiến kích động nói, "Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên cạnh nàng." Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc như vậy là đủ rồi." Trong lòng ta bỗng nhiên kích động, nói: "Hách Liên Huân." Hách Liên Chiến cười nói: "Huân đừng nghĩ ta vĩ đại như vậy, cũng đừng có quên, một ngày Vân Na còn chưa thành thân, thì Hách Liên Chiến ta vẫn có cơ hội. Sau này ai có được trái tim của nàng, Vẫn còn chưa chắc chắn, ta tràn ngập lòng tin nói, "Huynh cũng giống như những người khác, không có cơ hội nào đâu." Hách Liên Chiến ha ha cười nói, "Hạo Hán tự có hào khí, mặc dù Hách Liên Chiến ta thu trong tay huynh, nhưng cũng thu tâm phục khẩu phục." Hắn cởi bầu rượu xuống, uống vài hớp, sau đó lại đưa cho ta. ta tiếp nhận túi rượu thoải mái uống vài hớp, hai bên cười lên ha ha. Năm ngày sau, nhóm người chúng ta trở lại Hắc Sa Thành. Thế cục đột nhiên thay đổi, đã làm cho toàn bộ kế hoạch rời đi thất bại. Chắc là trời xanh cũng muốn ta không buông tha người mình yêu, nên vẫn chưa cho ta mang theo Sát Cáp Thai rời khỏi Hắc Sa Thành. Kế hoạch của gia tộc Siêu Mi cũng thất bại, hắn đành phải hạ lệnh rút binh. Ta bảo sát các thây vẫn chuẩn bị cho tốt. Khi thời cơ đến, hắn sẽ mang theo người ở Tam đỉnh tập bỏ chạy, sau đó sẽ tập hợp ở Lâm Trường Thương Bạch Sơn, trở lại Ô Thỳ Hành quán, đã lập tức cho các võ sĩ nghĩ việc chỉ lưu lại hai người là A Đôn và Lang Thư. Nếu như số người càng nhiều thì mục tiêu lại càng lớn, bất lợi cho việc bỏ trốn. Những đồ quý trong hành quán đã bị sát cát thai bán lấy tiền, hành quán hiện giờ chỉ còn lại một cái xác trống không. Hoàng nhanh Liệt thái dường như muốn nhanh chóng cưới Vân Na, cho nên định đại hôn là vào đầu tháng 6. Chỉ còn có 10 ngày nữa. Sau khi ta nghe thấy tin tức đó, Linh đi tới cạnh Sơn Vương phủ. Thấy Toàn Tụ Kiều đang muốn ra cửa. Thấy ta, nàng vui mừng cười nói: "Ta cũng đang muốn đi tìm ngươi." Ta gật đầu. "Ta biết Hoàng nhanh tướng quân đâu?" Tụ Kiều nói: "Tỷ ấy ở diễn phủ Thính." Đi vào diễn phủ Thính. Thấy Hoàng Nhan Vân Na mặc một bộ võ sĩ phục màu trắng bó sát người. Trong tay đang cầm một cái trường thương. Toàn lực huy động. Tu thương như một ngọn lửa cuốn quanh thân hình nàng. Ta yên lặng rút một thanh trường đao trên giáp đi tới phương hướng của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi z chương 53 diễm đấu. Vân Na ưu kiều quát lên một tiếng. Trường thương hướng ta đâm tới. Ta nhảy một cái, vọt lên phía trước, né qua sự công kích của mũi thương. Sống dao đập vào cán thương, làm cho trường thương rung lên, phát ra một tiếng long ngâm. Hoài nhanh Vân Na thản nhiên cười. Trường thương như vô long quay đầu tấn công. Đè trường đao của ta xuống dưới. Ta thối lui về phía sau. Rút trường đao ra. Nhưng trường thương lại theo sát như hình với bóng. Mũi thương hoa lên cái. Đột nhiên chuyển biến phương hướng. Đâm thẳng vào vai trái của ta. Xuy một tiếng. Trường bào ở vai trái của ta đã bị rát. Vân na hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. nóng như đối địch ở trên chiến trường. Thương này chắc hẳn đã đâm xuyên qua vai trái. Hải nhanh vâng na khẽ cắn môi anh đào, cái cầm đẹp lại hết lên cao. Trường thương trong tay lần thứ hai hướng ta dám tới. Ta dự đoán đường đi của mũi thương. Thân thể xoay trồng tránh thoát. Sau đó vọt tới giữa diễn vũ thính. Đôi mắt đẹp của Hoài Nhanh Văng Na một lần nữa trở nên lạnh lùng, nàng quán chú nội lực lên trường thương. Bóng hình màu đỏ lập tức di chuyển, giống như hoa tươi nở rộ. Trong đầu ta đột nhiên thanh tĩnh. Vu Giang Huyền công tử vận chuyên ở trong đan điền, nội lực quán chú vào thân đao, khiến nó trở nên sáng loáng như tuyết. Hoàng Nhanh Vân Na quát một tiếng, giơ cao trường thương nhanh như tia chớp đâm ra. Võ công của ta trải qua lần huấn luyện cách đấu thuộc, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ta chém ngang trường đao, xảo diệu dán sát vào mũi thương của Hoàng Nhanh Vân Na. Cổ tay xoay tròn, kéo trường thương sang một bên. Hoàng Nhanh Vân Na biến hóa rất nhanh, Trường thương liên động, giống như linh xà thoát khỏi gông cùm của trường đao. Giao thương va chạm, phát ra một tiếng kêu chói tai. Hai vai của chúng ta chạm vào nhau. Thân thể tiếp xúc với nhau trong một thời gian ngắn. Hoài Nhan Vân Na tại chỗ nhảy lên. Thân thể mềm mại xoay tròn trên không trung. Muội thương của nàng đâm thẳng vào ngực của ta. Một lùn khí mạnh mẽ từ trên không trung ép xuống. Chuyện tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc lưu ông sôn bác. Com! Ta chuẩn xác nhắm chặt vị trí đầu thương của nàng, dùng trường đao điểm vào mũi thương. Đao và thân thể của ta đồng thời xoay tròn, hóa giải đại bộ phận lục lượng của nàng. Hoàng nhan vân na mũi thương thu vệt. Say ngược đâm vào thân dao, thân hình khẽ lướt qua đỉnh đầu của ta. Ta biết tình thế không ổn. Thân hình theo bản năng nhảy vọt lên phía trước. Nhưng dù vậy vẫn không tránh thoát khỏi một thương từ trên cao đâm xuống của Hoàng Nhan Vân Na. Mối thương lạnh lẽo trượt dọc theo sống lưng của ta, cái trường bào bị nàng xé thành hai nửa. Ta cố chút chật vật cởi áo. Nếu như Hoàn Nhan Vân Na không phải là hạ thủ Lưu Tình, thì thân thể ta đã bị xé thành hai mảnh. Tướng quân hình như đánh thật. Ta cởi áo khoác ném vào một góc của diễn vũ thính. Hoàn Nhan Vân Na đắc ý ngẩng đầu lên, lắc lắc ngón trỏ chỉ ý là ta không phải đối thủ của nàng. Hành động càng rỡ của nàng nhất thời kích phát lòng háo thắng mạnh mẽ trong lòng của ta. Hai tay của ta cầm trường đao, những đường công hoàng mỹ trên thân hiện lên. Ta hét lớn một tiếng vung trường đao, toàn lực công tới vị trí của nàng. Hoàng Nhan Vân Na đã xuất thương trước khi ta xuất đao. Ta nở nụ cười giả hoại. Vung trường đao trong tay, thân hình hướng thẳng vào mỗi thương. Ta đoán Vân Na chắc chắn sẽ không đã thương ta. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Hoài Ninh Vâng Na bất đắc dĩ phải thu trường thương về. Ta thừa cơ hội này, thân hình nghiêng qua một bên, dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Dao phong sắc bén lướt qua vai của nàng, làm cho ống tay áo bén trái của nàng chậm rãi bay xuống, để lộ một cánh tay kiều diễm như tuyết. Truyện Tam cung lục viện thức thập nhị phi được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc Lưu ông Sôn Bét. Con ta học theo động tác của Hoàng Nhan Vân Na, lắc lắc ngón tay. Hoàng Nhan Vân Na khu mặt ửng đỏ, cũng không che giấu cảnh xuân mà lại càng tấn công ta một cách mãnh liệt. Với ta mà nói, nàng càng tấn công mãnh liệt bao nhiêu thì cơ hội của ta càng nhiều. Hoàng Nhan Vân Na thấy liên tiếp tiến công không có kết quả, không khỏi cảm phòng bất an. Hơn nữa ta toàn dùng đấu pháp vô lại, biết nàng không muốn đã thương ta cho nên xuất thủ chẳng theo quy của nào cả. Ta chọn đúng thời cơ, thừa dịp trước ngực nàng mở rộng, một dao dọc theo cổ nàng xuống dưới. Cái áo đen mặc của Hoàng Nhan Vân Na lập tức bị xé rách. Để lộ bộ ngực phập phòng trơn bóng. Tuy rằng nàng còn mang theo yếm ngực. Nhưng mà những đường công của nó khiến ta phục máu. Hoàng nhan vân na vừa thẹn vừa vội. Phương thức suốt chiêu cũng thay đổi. Nàng học theo cách của ta. Bỏ qua phòng thủ. Chúng ta thương đâm đao chém. Ai cũng muốn đánh bại đối phương. Nhưng cũng sợ tổn thương tới nhau. Ta do dự nên biến thành bị động. Hàng nhanh vung na chọc một thương vào đai lưng của ta. Cái cuồng của ta bị đứt dây buộc, lập tức rơi xuống đất. Nàng không để cho ta có cơ hội thở dốc, cử thương đâm tới yết hầu của ta. Do hai chân của ta bị hạn chế, nếu lùi về phía sau thì chắc chắn sẽ ngã nhào trên mặt đất. Ta vung trường đao trắng trường thương lại, lắc mình một cái vọt tới phía sau của nàng. tay trái lập tức ôm lấy thân thể mềm mại, tám chặt cổ tay cầm thương của nàng, ta kề sát vào miếng lụa mềm mại trước ngực. Sự tiếp xúc không khoảng cách như thế này khiến ta có phản ứng sinh lý. Ta không khống chế được nữa. Hôn lên mặt nàng một cái. Hoàng Nhan Vân na đỏ mặt, dãy du thoát khỏi lòng của ta, nói: Ngươi là đồ khinh bạc." Ta mỉm cười nói, "Hình như là Hoàng Nhan tướng quân sẽ y phục của ta trước." Thấy những đường cong xinh xắn của nàng, ta đâu còn kiềm chế được nữa, đưa một tay ra, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cố sức hôn lên đôi môi anh đào đỏ rực. Thân thể mềm mại của Hoàng Nhan Vân Na trở nên nóng rực, sự không kiên kỵ của ta khiến cho thân hình nàng bỗng chạy lệnh. Diệu Giang nói: "Ngươi, cái tên cuồng đồ, mau thả ta ra. Ta có được cơ hội tốt sao có thể để dạng buông tha như vậy, đưa tay cởi cái yếm trước ngực." Hoàng Nhan Vân Na kinh dị, bỗng nhiên gãy ra. Ta bị tình mê ý loạn, cho nên bị nàng đẩy một cái, đập đầu xuống đá sanh. Sức nửa thì ngất đi. Ngươi không sao chứ? Hoàng Nhan Vân na âm cần nói. Ta xoa cái ốm ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào bộ ngực của nàng. Hoàng Nhan Vân na khuôn mặt đỏ ửng, nói: "Ngươi quả nhiên không phải người tốt." Nàng đứng dậy đi về phía sau màn che. Ta tuy rằng sắc đảm trùng trời, nhưng cũng biết Hoàng Nhan Vân Na là người thận trọng. Nếu có những hành động quá mức, sẽ khiến nàng xem nhẹ. Quần áo của nàng bị ta làm rách, đương nhiên là không cách nào mặc được nữa. Hoàng Nhan Vân Na thay một bộ trường bào màu xanh, thấy ta chật vật nên che miệng cười. ta cười nói, "Lại còn hả hê, chẳng phải chuyện này do Hoàng Nhan tướng quân gây lên sao, mau đi tìm y phục cho ta thay." Hoàng Nhan Vân na cười duyên nói, "Chỗ này của ta đều là quần áo nữ tử, ngươi có thể mặc được không? Xem ra ngươi chỉ còn cách cứ như thế này mà đi ra ngoài." Diễn đấu 2. Ta cố ý nói, Ta như thế này đi ra ngoài cũng không sao nhưng người bên ngoài nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ ngợi lung tung cái gì? Ta đoán bọn họ sẽ nghĩ hoàng nhan đại tướng quân ham mê mỹ sắc của ta có mưu đồ bất chính. Hoàng Nhan Vân na nhẹ giọng phì phì nói, lại ý nghĩ xấu xa này chỉ ngươi mới có. Nàng đưa tay về phía sau lưng ném một bộ võ sĩ phục ném tới. Ngươi thử xem. Ta cởi thay quần áo, Hoàng Nhan Vân Na thu hồi những vật dụng đã nằm ngổn ngang trên mặt đất. Vân Na, nàng định gả cho lão Ô Quy kia hả? Ta biết tâm ý của Hoàng Nhan Vân Na, nên cách xưng hô cũng chuyển sang thân thiết. Hoàng Nhan Vân Na không trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Kỳ đại hôn của ta là thời cơ tốt nhất cho ngươi rời khỏi Hắc Sa Thành. Mọi người ai cũng chú ý tới kỳ đại hội này, đối với ngươi và ô thì sẽ không còn quan tâm như trước nữa. Ta kiên quyết lắc đầu nói, ta quyết không rời khỏi đây một mình. Hoàng Nhan Vân Na nói, ta sẽ bảo Thanh Thanh cùng đi với ngươi. Ta nắm lấy bàn tay của nàng, nói Nàng đâu có bất kỳ tình cảm gì với Hoàng Nhan Liệt Thái, cần gì phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng. Nếu như nàng thực sự gả cho hắn thì Dược Hổ sẽ vui sướng hay sao? Lẽ nào nàng muốn hắn mang theo tâm trạng dây dứt mà sống? Hoàng Nhan Vân na nói: "Nếu như ta theo ngươi rời đi, Dược Hổ có lẽ sẽ lên đên, đâu còn tương lai nữa." Ta đối mặt với phụ mẫu ở suối vàng như thế nào đây?" Ta lớn tiếng nói. "Chắc chắn không ta cùng nàng bồi dưỡng dược hổ trưởng thành." Hoài Nhan Vân Na chậm rãi lắc đầu nói, "Có một số việc không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ta chỉ muốn nó có một cuộc sống bình yên." Bình yên hay không thì phải nghĩ từ kiếu cảnh của dược hộ, khó khăn và khốn cảnh mới là phương thức tốt nhất cho nó phấn đấu. Đôi mắt đẹp của Hoàng Nhan Vân Na bỗng nhiên sáng ngời. Ta thâm tình nói, cho dù phải dùng phương pháp nào, ta cũng sẽ không để cho nàng gả cho Hoàng Nhan Liệt Thái, bởi vì ta yêu nàng. Ta không bao giờ để cho nữ nhân mình thích đi lấy người khác. Ngươi rất bá đạo. Thần sắc của Hoàng Nhan Vân Na vẫn như trước, không cảm động vì ta biểu lộ chân tình. Nàng tự hỏi lòng mình xem, chẳng lẽ ta không có vị trí nào trong lòng nàng hay sao? Hoàng Nhan Vân Na u oán thở dài một hơi, nàng xoay người đi vào trong phòng. Ta đi theo phía sau của nàng. Hoàng Nhan Vân nhe lấy một tấm địa đồ, chạy ra bàn. Ta cúi đầu nhìn xuống, hóa ra đây là một tấm bản đồ đường đi. Hoàng Nhan Vân nhe nói, "Đây là tấm bản đồ ghi lại kết cấu của hoàng cung, ta đã nghĩ biện pháp rời khỏi Hắc Sa Thành chỉ có một." Ta thấp giọng nói, "Nàng muốn trong lúc xuất giá bỏ trốn?" Hoàng Nhanh Vân Na gật đầu, trong lòng ta mừng như điên, Hoàng Nhanh Vân Na rốt cuộc cũng quyết định cùng ta rời khỏi đây. Nhưng mà ta lại cảm thấy khó hiểu vô cùng. Lúc đó ta và người khác thoát thân sẽ dễ, đối với Hoàng Nhanh Vân Na thì lại khác. Nàng là người bị vạn ánh mắt nhìn vào, chẳng nhẽ nàng vẫn ôm quyết tâm thành hôn? Hoàng Nhanh Vân Na nói: Ta đã từng nghe phụ thân nói qua, Tiên hoàng có nhờ Mạc Vô Thương xây dựng một đệ đạo, kéo dài từ hoàng cung ra ngoài thành. Trong lòng ta chấn động, lập tức hiểu ý của Hoàng Nhan Vân Na ta nhìn kỹ tấm bản đồ, nhưng không nhìn thấy ký hiệu như lời mà nàng nói. Hoàng Nhan Vân Na nói: Điều này chỉ có một mình Mạc Vô Thương biết mà thôi, tiên hoàng trước khi chết đã hạ lệnh lấp kín cửa vào. Muốn tìm được cửa vào, phải lấy được tin tức từ Mạc Vô Thương. Hoàng Nhan Vân Na nói, Mạc Vô Thương đã ẩn cư từ 5 năm, năm trước, không hỏi bất cứ chuyện triều chính nào. Muốn hắn nói ra việc này, chắc là sẽ rất khó. ta đi gặp hắn, cho dù phải trả một cái giá lớn như thế nào cũng phải tìm được cửa vào." Hoài Ninh Vân Na nói. "Phẫu thân ta lúc còn sống là bằng hữu tâm đầu ý hợp của Mạc Vô Thương. Bảo Dược Hổ dẫn ngươi đi, hắn nhất định sẽ đồng ý gặp mặt. Ta và Dược Hổ cùng nhau đi tới Lạc Mai Sơn trang. Dược Hổ là môn hạ của Mạc Vô Thương." Nhưng mà chỉ tiếc nó trời sinh tính tình cố chấp. Nó không thích mặt vô thương một chút nào, thậm chí nhiều năm rồi cũng chẳng thèm hỏi thăm tới lão. Sư phụ, mặt lão đầu nhi tính tình rất kỳ quái, người tìm hắn làm gì? Ta không đem mục đích nói cho dược hộ, mỉm cười nói, "Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha." Mạc Tiên Sinh nói như thế nào cũng đã tùy thuận cho ngươi học vấn. Tại sao ngươi lại ở sau lưng nói xấu ông ta như vậy được? Giật hổ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Lão chẳng bao giờ coi ta là đồ đệ, mấy năm nay hắn có dạy cho ta cái gì đâu?" Sơn Can mặc dù tên là Lạc Mai, nhưng xung quanh chẳng có một góc mai nào. Thay thế mai là một loại cây màu đỏ. Từ xa nhìn lại, sơn trang giống như một ngọn lửa. Đi vào trong rừng, đường đi trở nên rắc rối phức tạp. Ở phía trước đều có ba con đường, thông ra ba hướng khác nhau. Ảnh chư vô sáu cơ quan huyền diệu. Dực Hổ đi trước dẫn đường, nó tuy rằng chẳng học thành tài môn nào Nhưng mà đoạn đường này cũng không làm khó được nó. Hai người chúng ta đi vòng vèo mấy lượt mới tới được cửa của Lạc Mai Sơn Trang. Cửa lớn đã mở, dường như chủ nhân biết có khách đến. Đi vào đại môn thì thấy phía trước toàn là nước, nếu như muốn đi vào trong nội viện thì nhất định phải dùng đường thủy. Thế nhưng trên mặt nước chỉ có một cái cầu hai nhịp ở giữa thiếu chừng 8 trượng. Giật họ nói. Mặt lão đầu nhi thấp nhất là làm ra vẻ huyền bí. Hắn la lớn: "Mạc tiên sinh, lão ta." Từ bên tai vang lên thanh âm của cơ quan kẻo kẹp. Một đoạn cầu thiếu nổi lên từ dưới mặt nước. Vừa khiếp tạo hai đoạn cầu có từ trước. Ta thầm nghĩ, Mạc Vô Thương quả nhiên có tài cái thế thần thông, thiết kế cơ quan đã tới trình độ điêu luyện. Đi tới bờ bên kia, cầu gỗ phía sau lại chìm xuống mặt nước. Có một thanh niên chừng 24 tuổi, ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn chúng ta. Nói: "Dật Hổ, ngươi cuối cùng cũng tới rồi sao?" Dật Hổ nói: Hôm nay ta tới là dẫn sư phụ đi gặp mặt tiên sinh. Thanh niên trước mặt lập tức dùng hai mắt đánh giá ta hồi lâu. Diệm đấu ba. Ta chắp tay hành lễ nói: Tại Hạ Long Tắc Linh, gặp việc tới bái phỏng mặt lão tiên sinh. Hắn có chút kinh ngạc nói: Ngươi là người Hán? Ta gật đầu cười. Vị huynh đài này cũng là người Hán. Thân Ninh Ki mỉm cười nói, "Tại hạ gia cát tiểu liên, Mạc Vô Thương là sư phụ ta. Xem lăng có cơ quan có thể di chuyển, hắn xoay người đi về phía sau viện." Dược Hộ kéo ta đi theo phía sau hắn. Hai bên đường cây cối tỏa hương thơm, oanh ca yến hót, giống như vùng sông nước Giang Nam. Dạ các tiểu liên vừa đi vừa giới thiệu cho chúng ta. Đường bên trong phủ đều dựa theo cửu cung bát quái bố trí, các ngươi nhớ theo sát ta. Đi qua một hành lang, vòng qua một bức tường, một mùi hương thơm ngát bay tới. Trước mắt chúng ta xuất hiện một biển hoa màu đỏ. Từ hình dạng đám hoa thì không thể nghi ngờ nó là hoa sơn trà. ta không khỏi lấy làm kỳ quái, nói: Tại Mạc Bắc sao lại có hoa sơn tràn miền nam? Gia cát tiểu liên mỉm cười nói: Sư phụ ta học tập thiên nhân, cho dù có trên tuyết phong cũng có thể làm hoa tràn nở rộ. Hắn chỉ ngón tay về một phía, ta theo đó nhìn lại. Hóa ra huyền cơ được giấu trong thứ đó. Tuyết trên chúng ta là một lớp kính do thủy tinh chế thành, có tác dụng che mưa che nắng, nhưng không hề ngăn ánh mặt trời chiếu vào bên trong. Gia Các Tiểu Liên lại chỉ vào tám ông táo ở các góc tường nói: "Mỗi khi chuyển sang thời tiết lạnh của mùa đông, chúng ta có thể lợi dụng chúng đốt lửa. Bên trong có hơi nước, như vậy thì quanh năm có thể ấm." Ta cảm thán nói, trong thiên hạ chỉ có duy nhất tiên sinh mới có thể trồng hoa sơn trà ở Mạc Bắc. Chúng ta đi qua nhà ấm trồng hoa, đến nơi sinh hoạt hàng ngày của Mạc Vô Thương. Nơi đây có 7 phòng nhỏ khác nhau, được dùng gỗ chế thành. Chúng trước xây dựng theo phương vị của sao Bắc Đẩu. Dạ các, Tiểu Liên dẫn chúng ta đi đến một căn nhà gỗ ở giữa. Nhìn từ bề ngoài, gỗ của căn nhà này phẩm chất không đồng nhất, nhưng lại rất có chật từ, không mất vẻ đẹp tự nhiên. Đúng là chúng tạo lên hướng thú và một phong cách riêng. Xung quanh nhà gỗ có không ít kỳ hoa dị thảo, tản mát ra mùi thơm ngát. quện cùng với mùi hương của gỗ, tạo thành những mùi hương đặc biệt khiến người khác phải si mê. Trước cửa nhà gỗ có sáu bậc thang bằng gỗ, sau bậc thang lại là một hành lang gấp khúc đi thẳng vào trong nhà. Sự bố trí bên trong cũng tương tự như bên ngoài. Mặc tường, sàn nhà đều dùng vật liệu bằng gỗ chế thành Rèm cửa sổ thì là hàng dệt thủ công, cái bàn trong đại sảnh thì là một gốc cây, ngay cả dụng cụ như chén cũng được chế thành từ gỗ, lại càng toát lên vẻ giản dị tự nhiên. Nhà gỗ ấc cửa sổ, nhưng ánh sáng trong phòng rất đầy đủ. Ta nhất thời hiếu kỳ, đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra nơi phát ra tia sáng. Ta rốt cục phát hiện ở trên nóc nhà có một cái cửa sổ, nó được làm từ một miếng ngọc lưu ly hiếm thấy. Ánh sáng có thể xuyên qua ngọc lưu ly chiếu vào trong phòng. Gia cát Tiểu Liên gọi tới một đồng nhi, pha hương trà cho chúng ta. Thái độ của hắn lưu nhã, nếu như hai chân không bị tàn tật thì cũng được tính là một mỹ thiếu niên. Ta mỉm cười nói, Mạc Tiên Sinh không ở chỗ này ư?" Gia Các Tiểu Liên cười nhạt nói. "Gia sư đang ở Quang Tinh lâu tĩnh tu yên lặng suy nghĩ, lúc này sợ rằng không tiện quấy rối." Mạc của ta lộ vẻ thất vọng. "Gia Các Tiểu Liên nói, Long công tử có chuyện gì có thể nói thẳng với tại hạ, tại hạ có thể thay Tiên Sinh giải quyết." "Ta ấy nương a y Nâng, ơ, chứ các huynh chớ trách chuyện này ta chỉ có thể nói với tiên sinh mà thôi. Gia các tiểu liên mỉm cười nói. Đã như vậy, lòng công tử sinh đợi ở nơi này một lát. Dược hổ không nhịn được nói. Lão sớm không tỉnh tu, chậm không tỉnh tu, lại đúng thời gian chúng ta tới gặp tỉnh tu. Có phải là không muốn gặp chúng ta có phải không? Ta cách mắng. Giật hổ không được vô lễ. Gia Các Tiểu Liên hiển nhiên đã biết tính tình của Giật hổ, cười nói: "Thật không dám giấu giem, gia sư tối hôm qua cả đêm quan sát trăng sao, sáng sớm hôm nay mới nghĩ ngơi." Ta cười nói: "Dù sao ta cũng không có chuyện gì, có thể yên tâm ở đây chờ Mạt Tiên sinh hơn nữa." Ta dương chén trà trong tay lên nói: Mạch Bắc rất hiếm loại Quân Sơn Ngân Châm Chín Tôn như thế này. Gia Các tiểu Liên hai mắt sáng ngời. Long huynh còn chưa mở chén thưởng thức, sao có thể biết đây là Quân Sơn Ngân Châm Chín Tôn? Ta mỉm cười nói, dù chưa mở chung cặp, nhưng cũng có thể ngửi được mùi hương thơm ngát. Ta nhẹ nhàng mở chung cặp, lại khen: Quả nhiên là trà ngon. Vì sao lại biết được? Gia Các Tiểu Liên hướng thú hỏi. Ta thưởng thức một ngụm trà nói: "Trà này lá rất to, trên thực tế lá lại thẳng, thân vàng ươm ánh có màu bạc, nước trà màu da cam trong suốt, mùi hương thanh thuần, tư vị ngọc ngào thoải mái, chắc chắn phải là trà quân sơn." Ta đã nhận ra trong mắt Gia Các Tiểu Liên tràn ngập tán thưởng, mượn cơ hội này khoe khoang mình càng nghệ tinh thâm cũng được. Ta thở dài nói, "Có một điều không hoàn mỹ là." Gia Các Tiểu Liên nói, "Long huynh xin cứ nói thẳng." Ta đặt chung trà xuống, nói, "Dụng cụ để pha quân sơn ngân chăm tốt nhất là dùng chén thủy tinh trong suốt." Khi dồn chén thủy tinh pha trà thì có thể thấy cuống lá trà hướng lên trên, gầu hướng xuống dưới, nổi trong mặt nước, sau đó từ từ hạ xuống. Lúc đó chúng ta cầm chén lên, lắc đi lên lắc xuống 3 lần. Vì vậy mới có tên Quan Sơn ngân chấm tam khởi tam lạc. Gia cát tiểu liên khen Long huynh quả nhiên kiến thức phi phàm. Ta cười nói: Muốn riều trước mặt lỗ ban, chưa cát huynh không nên che cười. Gia cát tiểu liên nói: Long huynh khí vũ uy ngang, cử chỉ phi phàm tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Chưa cát huynh còn có thể xem tướng. Gia cát tiểu liên mỉm cười nói: Có biết một, hai Hắn hai mắt thôi nheo lại ngương mắt nhìn ta nói, "Long huynh tráng rực rộng." "Anh Hoa nội liễm." Trong ánh mắt ủ ẩn ý chứ đừng nhiều ý vô cùng. Có kiểu ngồi ẩn trước tư thế của long hổ. Trong lòng ta chấn động. Nhìn thẳng vào gia cát tiểu liên, hai mắt người này tràn ngập cơ trí, chẳng nhẽ lại lợi hại như vậy? Hay là hắn đã đoán ra thân phận của ta." Ta cười ha ha nói. "Tại hạ chẳng qua chỉ là thảo dân, chứ các huynh không nên pha trò ta." Gia Cát Tiểu Liên nở nụ cười, hắn chỉ giật hộ nói. "Giật hộ từ trước đến nay ngay ngạnh, duy chỉ có thuận theo huynh đài." Mệnh sấu cũng ẩn hàm trong đó. Gia Sư đã từng xem tướng cho nó, Diệp hộ chính là vợ Khúc Chi Tương. Ngày sau tất sẽ trở thành một đại tướng tài rong ruổi xa trường. Ta đối với huyền học Mệnh Lý Mộc từ trước tới nay không quá tin tưởng. Thế nhưng kiến giải của gia cát Tiểu Liên đã làm cho ta không khỏi tin vài phần. Một huyền học cao lưu kiếp học vui tâm do Hà In. Vương Bật thời ngụy tấm sáng lập bằng các nhào nặn tư tưởng của Lão Tử. Trang Tử và Nho gia, mệnh lý số mệnh. Ta chợt nhớ tới khi ở Khang Đô, Tào Duy đã từng cho ta một chữ tù, trong lòng chợt có suy nghĩ, nói: Không biết chư các huynh có biết đoán chữ không? Gia Các tiểu Liên mỉm cười nói: Long huynh muốn ta đoán chữ gì? Ta dùng đầu ngón tay chấm một chút nước trà, viết một chữ tù thật to trên bàn trà. Gia Các Tiêu Liên mày kiếm nhăn lại, xem một lúc lâu. Nói tới cũng kỳ quái, chữ nhân trong chữ tù lại đột nhiên biến mất tù chữ nhân trong chữ khẩu. Gia Các Tiểu Liên thâm ý liếc mắt nhìn ta, nói: Chữ này không cần ta giải, bản thân nó đã tự nói rõ những biến hóa của mình. Ta có không hiểu nhìn hắn. Gia Các Tiểu Liên nói, người đang rủ nhúc trong bốn bức tường, đó là vì một chữ tù. Tường không đổ mà người biến mất thì ám chỉ một chữ đào, nếu ta đoán không sai, đó chính là suy nghĩ của Long Huynh. Lúc này ta lại hoài nghi gia cát Tiểu Liên có phải là người mang tài cao hay không. Hắn chỉ dựa vào một chữ mà đoán được suy nghĩ trong lòng ta, người này xem ra đã được chân truyền của Mạc Vô Thương. Diệm đấu 4. Tiểu Liên, con lại đang xem tướng cho khách nhân phải không? Một thanh âm âm âm nhu vang lên. Thứ thanh âm này ta không có gì xa lạ cả. bởi nó chính là giọng điệu của thái giám trong cung. Ta đoán là Mạc Vô Thương đã tới lão ở Đại Khan chịu cung hình, thanh âm đương nhiên là phải âm dương quái khí rồi. Mạc Vô Thương mặc trường bào màu xám, chậm rãi đi vào trong nhà gỗ. Lão mặc dù không ở trung nguyên đã nhiều năm, nhưng trang phục trên người vẫn mặc theo lối người Hán. Thân hình lão cao lớn, Vai hai rũ xuống, làn da màu trắng có chút xám lại, mi dài buông xuống, trong hai mắt hiện lên sự tang thương. Có lẽ do thời gian cho nên khuôn mặt hắn đã cứng ngắc, không nhìn ra biến hóa gì cả. Ta cũng cúi đứng dậy, cung kính nói: "Mạc tiên sinh, vạn bối long tắc linh đặc biệt tới bái." Mạc Vô Thương lạnh lùng cắt ngang lời của ta nói, "Ngươi tìm ta có mục đích gì?" Ta ngơ ngác, vạn lần không ngờ Mạc Vô Thương lại cự tuyệt người ngoài nhàm dặm nhanh như vậy. Có khi ta đã hao tổn một phen tâm cơ rồi." Gia Các Tiểu Liên nói, "Sư phụ, giật hổ mang vị Long công tử này tối có việc thỉnh giáo."